Chào mừng bạn đang đến với kênh Hẻm Radio. Sau đây, mời bạn nghe bài phía Ma và người. Tác giả: Nguyễn Ngọc Tư. Giọng đọc: Trần Ngọc Sang. Hẻm Radio. Ma muôn đời đơn điệu dài chiêu dọa người, người lại nghĩ trăm phương cách hại nhau, vậy mới sợ. Hồi tôi sống với ngoại, lúc 6-7 tuổi gì đó, tôi bắt đầu biết sợ ma Sợ vì tin rằng có ma trên đời Để ý thì thấy, lần nào ngoại tôi dấp chân Bà cũng tự tốn nhìn quanh, giọng nửa trách móc nửa tôn kính Mô Phật, ai mà giỡn kỳ, đấy bà già này làm chi Không ai trả lời, chỉ có gió rợn sau nhà Đám dỗ ngoại bày năm mâm cúng Lúc nần ba cây nhàng nghi ngút khói ngàn trắng, ngoại lâm râm giái có kinh, có kệ, có cò, có dọc, như thể người nào đó đang ngồi chỉnh hình trước mặt. Tàn nhan công queo, ngoại mừng hứng nói bữa nay có ông bà về. Nhưng ngoài tôi ra, trước sân chỉ rụng xuống một vài lá dú sữa rập rờn. Tôi tin có những người nào đó tồn tại quanh mình trong một thế giới vô hình, dù ngoại không hề dọa ma Vì vậy suốt những năm sống với ngoại Trong khu giường gần đồn chẹt Tôi chẳng bao giờ lẻn ra giường Bởi ghê cái ao trước đây Có ông lính cộng hòa xây rượu té chết Một mình không dám ra xong Vì ngoại kể hồi chiến tranh Sông trôi sơ những xác những sát người Cũng không leo trèo hái trái Trên những cây me cổ thụ Loại cây mà ma khoái ở Thì nghe nói vậy Nửa đêm thòi thất Nghe chim cú kêu bên hè Khổn khổ vì dường xưa Nhiều cây cao Nên chim cú thích ở Đêm nào cũng kêu xa kêu gần Quảng đó tôi sống tốt dễ sợ Đến nỗi không dám ăn dụng Vì nghĩ mình làm bất cứ chuyện xấu xa nào Cũng có kẻ nhìn thấy ỡ muốn chết Mà đem lại cho tôi rất nhiều cảm xúc mãnh liệt Tình yêu cũng gần giống vậy Trong sợ hãi có một chút thích thú Muốn quay đi Nhưng cũng rất tò mò hiếu kiện Sợ, nhưng thích xem phim kinh dị Tới đoạn rùng rợn lại che mặt Người sợ mai nhất Luôn có bộ sưu tập nhiều chuyện mai nhất Và trí tưởng tượng được sử dụng hết cỡ Những cây tre cọ vào nhau trong đêm dông Tiếng cú kêu Tay chuối khô giật giờ bay trong đêm Dài con bướm lớn màu xám Lặng lẽ đậu yên liềm trên dách Một góc nhà hơi tối và lạnh lẽo Đều là mối dây liên hệ với ma Ngay cả chạy trên đường Tiếng bước chân mình mà tưởng chân ma được Báo hại càng chạy càng thấy nó đuổi sát bên mình Buộc phải sợ Thế giới đó quá bí hiểm Chưa ai được mong men ra biên giới giữa hai cõi hỏi thăm Người đi về cõi đó Cũng không trở lại để kể Phải sợ Vì người ngoài sáng ma trong tối Ma lượng lờ quanh Mà mình chẳng thấy Đến lúc chập mắt Mà lại hiện ra trong những giấc chim bao Tôi cũng như nhiều người chưa thấy ma bao giờ Nhưng nghe kể chuyện đã thấy ám ảnh, hải hùng Người đời theo dệt hàng ngàn câu chuyện ma khác nhau Nhưng đối tượng chính thì giống hệt Thường là những người phụ nữ xinh đẹp mặc toàn đồ đen hay trắng Có lẽ thế giới đó không trụ mốt Chưa nghe ma mặc áo chim cò áo yếm hoặc váy ngắn Tóc đen dài và khi muốn làm con người sợ hãi mà khoe cái lưỡi dài, đỏ lòm Mà hay chập giờ than khóc trên những cây cổ thụ hay mời người ăn bánh Nhưng khi tỉnh ra thì thấy bánh là bùng Rất nhiều chuyện kể ma đứng bên đường quá gian xe những người đàn ông Rồi biến mất bằng nhiều cách Hoặc đi vào ngôi cổ miếu nào đó Hoặc lặng lẽ tan đi, mặc cho anh nọ vẫn nói nguyên thuyên đằng trước Những câu chuyện ma bắt đầu làm cho tôi thích thú, đơn giản gì tôi hết sợ. Tôi không tin tuyệt đối vào sự quyền bí, nếu có thì ma đâu sao không dặn cổ bọn người xấu đang nhẫn nhơ giữa đời kia. Hiểu ra điều đó, tôi tiếc gì mất đi một lý do để mình sống tử tế. Gịch lý là khi tôi tỉnh táo, thấu đáo được một điều gì đó thì đời bỗng buồn hơn. Bỗng ngỡ ngàng thấy người đáng sợ hơn ma Chẳng biết được ai là bạn là thù Ai yêu mình, ai ghét mình Trong khi ma đã tách bạch Ở một giới tuyến tối tầm khác Nói tới ma biết ngay là giặc Còn người thì lẫn lộn trắng đen Khó nắm bắt Ma muôn đời đơn điệu dài chiêu dọa người Người lại nghĩ trăm phương Nhìn cách hại nhau Vậy mới sợ Phát hiện ra điều này Tôi buồn suốt một khúc thời gian Gánh tị với kẻ sợ ma trón trén Trong buồn cười mà hạnh phúc Tháng chiên rồi Tôi đi hợ chơi Nghe nói nhà trọ xây trên nền Nghĩa địa cũ Cả đêm hai đứa con gái cùng phòng mở đèn sáng rực Nghe gió rít qua khe cửa sổ Trăng trọc chờ ma Báo hại tôi không ngủ được Trăng trở nghe bụng cồn cào Tôi mò ra quầy bar Mua ly sữa nóng Anh chàng trực quậy cao lớn đang ép nước trái cây. Lúc anh ngẩng lên, tôi giật mình trước nét mặt đẹp, rất nam tính nhưng lạnh tanh, thật ngầu. Lúc ấy, tôi bị bội thực những nụ cười giao đãi nên thấy thích anh chàng này, định nâng lá nói một vài câu chuyện bâng quơ. Tôi kể mình vừa thấy ma, anh cười. Tôi nói em thấy ma thiệt. anh lại cười. Tôi nói bạn em cũng thấy ma, nó đang sợ phát khóc trong phòng mặt anh ta nhìn tôi có vẻ tầng ngừng, cuối cùng anh hỏi, con ma ra làm sao? Tôi ngập ngừng, ra bộ vẫn còn hùng lắm, nói chỉ đó mặc đồ nâu đen tóc dài cài nơi đen. Anh ta im lặng, nhìn chằm chằm vào cái máy ép đang kêu rột rẹt. Anh bỗng ngẩng lên. Em à, con nhỏ đó hiền lắm. Tôi đứng dầy ly sữa trong tay, cảm động muốn chết. Chẳng ai nói về ma, về nỗi sợ hãi thường trực trong lòng bằng cái giọng ấm áp bao dung, bình thản chân thành như vậy. Như thế anh đang nói về một đứa em nhỏ, một người bạn thân, một đồng loại. Thật đơn giản, lâu nay người ta cứ nghĩ ai đó là kẻ thù, trong khi họ cũng có thể làm bạn. Tôi lại tin có ma ở trên đời, nhưng không phải để sợ hãi.